Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Chiu Tức Ma của Tuấn Anh. Vào ngày nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện ma kinh dị trường xó của tác giả Vĩnh Ngư. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube và ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngày sau đây, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trên đường quay trở về khách sạn, Tập Tam Nhãn càng nghĩ càng buồn cười. Mấy lần cười ra tiếng. Đến cuối, phải dùng tay huyết Nhạc Phong. Này, phòng tử, cô gái kia là ai vậy? Sao mạnh mẽ thế? Nhạc Phong vẫn hữu khí vô lực. Không quen. Bốc môi, Tập Tam Nhãn trừng mắt. Không quen cậu còn chạy nhiệt tình như thế làm gì? Như nghe còn thấy mẹ ấy chứ? Này này, Nhạc Phong cáo. Chị có biết nói chuyện không đây? Tôi dù gì cũng từng đi học. Ví dụ này có thể không dùng theo cách thề thảm trần gian như thế được không? Thập Tâm Nhãn nén cười. Tóm lại à, tôi rất là thưởng thức cô bé này. Cậu không thấy sức mạnh mẽ khi cô ấy cắm cái trổi xuyên qua cái cửa sau. Quá là mạnh. Ngại quá, tôi chắc là thưởng thức tí nào hết cả. Nhạc phòng tức giận. Nếu tôi mà gặp được cô ta, tốt nhất Tôi nhất định sẽ giết chết cổ ta. Thập Tam Nhạn hừ qua lưỡng búi. Cậu đã giết được ai chưa? Cậu mà giết người được thật, thì số người bị cậu giết bây giờ đã đủ chất đầy một cái sọt rồi. Nhà phong bị chị ta làm cho nghẹn cứng, không nói thành lời. Con đình phản bác mấy câu, vừa ngần đầu đã đến khách sạn phòng nguyệt. Thập Tam Nhạn cục ô lại, mới đẩy cửa ra. Tiểu mế đã bước ra báo. Bà chủ, nhà có khách. Thập Tam Nhãn thuận miệng đáp một tiếng. Đã đăng ký chưa? Rồi ạ. Trái tìm của Nhạc Phong trượt rung lên một nhịp. Theo bản năng bước ra quẩy tiếp tên, cầm lấy sổ đăng ký. Còn chưa mở ra, sau lưng đã vọng đến một giọng nói vô cùng vui sướng. Tiểu Phong Phong phải không? Giọng nói này vừa vang lên, mặt mày của Nhạc Phong lập tức sành mét. Tim gàn vẻo phổi đều run rẩy đến mấy lượt. Thập Tam Nhãn tò mò nhìn người nọ. Người kia vẫn ngồi ở trước gia lông Trong góc phòng khách Bọn họ bước vào cũng không chú ý lắm Xem tư thái này là quen với nhạc phong sao Có điều nhạc phong quen Ở đầu một nhân vật như vậy Ăn mặc trắng ra kiểu cách gì Một mái tóc xoăn tiết Như mấy ông chú trùng độc Cười lên bị ổi còn chưa tính Bên cạnh còn có một cái bảo tải Đây cũng phải là điển hình Của thù bùa phế liệu hay sao Tiểu mẹ sao để một người như vậy tiến vào Nghĩ như thế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 Anh trai thần côn sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thập tam nhãn thiếu chút nữa thì cười phụt ra. Nụ cười này thu hút được được chú ý của thần côn. Đây là em nhãn tử có phải không? Là Mao ca giới tiểu tôi tới. Anh ta nói đến cổ thành có thể tới các sạn phòng nguyệt ở. Chẳng trách tiểu mễ lại cho người vào. Thì ra là bạn của Mao ca. Có điều cái câu em nhãn tử này nghe ra không được ổn cho lắm. Sao mặt của thập tam nhạn giật giật mấy cái, thần côn vẫn đang đứng đó mà khách giáo với cô. Đã sớm nghe dành em nhạn tử, hôm nay vừa gặp quả nhìn không giống như bình thường. Rất hiếm khi có thể nhìn thấy một người mà cả vẻ đẹp lẫn trí tuệ đều đầy đủ. Đủ cái gì chứ? Nhạc phong thực sự không chịu nổi. Anh mà không ăn nói tử tế thì ra ngoài mà ngủ, phòng số mấy đã xếp phòng chưa? Vẫn chưa, tiểu mễ vội vàng giải thích vốn đã đưa chìa khóa cho anh ấy. Anh ấy lại bảo, chờ ba chủ về chính thức gặp mặt. Xếp cho anh ta gian trọng cùng ở dòng xuân sau ấy, bớt ra ngoài dọa người khác. Nhạc Phong không chút khách khí. Anh Phong bảo tải lên đi, đi theo tôi. Thần Côn cũng chẳng ngại ngùng trước khi thế hùng ác của Nhạc Phong. Vừa đi vừa vui vẻ hỏi anh, tiểu Phong Phong, sao cậu cũng ở cổ thành vậy? Người xưa nói rất hay, hưu duyên thiền lý nặng tường ngộ. Mau ca cũng không nói với anh, Cậu ở đây đâu nha? Có phải cậu biết anh tới cho nên cố ý chạy đến gặp anh không hả? Nói đến đây, Nhạc Phong đã đưa anh ta rẽ vào trong sân. Thật tam nhãn không nhìn thấy sắc mặt của Nhạc Phong, lại nghe thấy một tiếng phi cực kỳ mạnh mẽ. Tiểu mẹ không nhìn được lại cười. Người này thật là thú vị. Em vừa nhìn thấy anh ta đã muốn cười rồi. Thật tam nhãn cũng cười theo. Là bạn của Mao ca, vậy chị cũng phải quà chuẩn bị một chút. Đúng rồi. Hôm nay chỉ có một người khách này thôi sao? Còn một người cách nữ nữa đang ở trên lầu. Được rồi, có chuyện gì thì gọi chị. Mặt thấy thật tạm nhạt đi rồi. Tiểu mẹ vẫn không nhìn được bật ra một cười. Cái ông thần cồn này thật là buôn cười. sau này là bạn với anh phòng tử được chứ? Đang suy nghĩ, trên lầu vọng đến tiếng mở cửa. Tiểu mẹ ngần đầu lên nhìn là vì cách còn lại vào ở trọ đêm nay. Rất sạch sẽ và xinh đẹp. Nói chuyện cũng hòa nhã. Tiểu mế rất thích, vậy nên đục đăng ký, có cố ý nhìn ký tên của cô ấy, Quý Đường Đường. Đường Đường đã thấy một quần áo ướt xuống, mặc một chiếc áo len sợi lớn rộng rãi Cổ áo khởi rộng, lộ ra xương quay xanh trắng nõn tình xạo. Mái tóc xoăn thật dài buồn xóa, khuôn mặt quần dài, sỏ, hai chiếc dép lê hình con thọ bước tường bước xuống lầu. Tiểu mế hít một hơi, chỉ không lạnh sao. Quý đường đường nghe hỏi tím mới cười, không phải là đang bật điều hòa sao, mặc vậy có một lát, lạnh lên đầu được chứ. Tiểu mẹ nghiêng đầu nhìn cô, có chút gọi là xuất thần. Quý đường đường thấy lạ, em nhìn gì vậy? Không có gì, tiểu mẹ xấu hổ cười, chỉ là cảm thấy ăn mặc như vậy, rất có... Rất có cái gì? Quý đường đường cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình, cô tay đồ chỉ mặc lại một bộ đồ rồi đi xuống. Chẳng lẽ tiểu mế lại cảm thấy cách phối hợp quần áo của cô có tiểu chuẩn sao? Rất có phong cách. Tiểu mế lập tức nhớ ra. Ba chủ thường nói như vậy. Chính là phong cách đấy Quý đường đường công dịm được cười rộ lên. Cô bước tới quầy tiếp khách. Cùi trò trống lên mặt quầy Ba chủ của em về chưa? Về rồi. Mới về xong. Đang dẫn cách ra sân sau. Quý đường đường ồ lên một tiếng. Chị ta tên là Sẩm Gia nhạn phải không?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 Chị muốn bán ngọc. Bán ngọc à? Tiểu mễ cực kỳ kinh ngạc. Chị là người làm ăn à? Không giống tí nào. Quý đường đường vươn tay chọc lên trán của tiểu mẽ một cái. Cô bé ngốc. Ai đã đi nhìn người bằng cách xem có giống hay không? Chợ bà chủ của em quay lại. Bảo chị ta lên đầu tìm chị nha. Trong tay của chị có ngọc. Loại thủy tinh hầm cũ thượng hạng. Quý đường đường vừa mới lên đầu không lâu. thậm Tam Nhãn đã quay lại. Bảo tiểu mễ mang hai bình nước rôi cho thần côn. Tiểu mẹ nói lại chuyện của quý đường đường. Thập tam nhãn quả nhiên rất kinh ngạc. Lại lệch thế nào vậy? Trong tay có hàng tốt như thế sao? Dừng một lúc lại đẩy tiểu mễ Đi, đi gọi phong tử ra đây. Tiểu mẹ đi rồi. Thập tam nhãn đứng dưới đầu chờ một lúc mới lên đầu gõ cửa. Mới gõ được mấy cái. Đã thấy nhạc phong đi tới. Không nhìn được trừng anh. Lẻ mề thế. Không phải đã bảo tiểu mẹ đi gọi cậu rồi sao? Nhạc phong lười biếng mà đáp. Đến đây rồi còn gì? Thập tâm nhãn mất hứng Này, tôi là vì cậu cả đấy. Là cậu muốn mua ngọc hay là tôi muốn mua ngọc hả? Nhạc phong rõ ràng chẳng hàm hố gì. Người ta nói thế nào chỉ cũng tin à. Ai cũng có loại thủy tinh hầm cũ để bán hay sao. Chỉ tưởng là thị trường bán lẻ đấy à. Hay là nửa đảo đấy. Thập tâm nhãn vội vàng bịt miệng ảnh lại. Tổ tông ơi, cậu nhỏ giọng một chút, người ta nghe thấy đấy. Gần như là ngay tức đắc. Quá cửa kêu đến tách một tiếng. Giống như con người vừa mở cửa ra, sau đó lập tức đóng lại luôn. Thật tăng nhạn không để tâm lắm, chỉ trừng nhạc phong. Cậu bớt, bớt cái miệng của cậu đi, gặp người ta thì ghe khiến một chút. Chưa biết chừng ngọc của người ta lại rơi vào tay của cậu thật đấy. Cho đến nửa ngày không thấy có tiếng động, nhạc phong trật cao mẩy. Làm cái gì vậy? Lại còn sĩ diện à? Vừa nói vừa vươn tay đập cửa, vừa mới vỗ một cái, cửa đã được mở ra ngay. Thập tạm nhạn, nhìn nhìn người đứng bên trong, nhất thời không biết phải chào hỏi thế nào. Thế này đã đãi cách kiểu gì vậy? Tóc bối trên đầu, trên mặt còn đắp một cái mặt nạ trắng bệnh, là định dọa người khác hay sao? Giọng nói của quý đường đường rất cổ quái, có lẽ là vì đắp mặt nạ, cương mặt không thể cử động mạnh, nên thanh âm khi nói chuyện cũng có chút kỳ dị. Ngại quá, tôi đang đắp mặt nạ. Nhà phong im lặng, kinh thường nhìn trời, miệng đầu bầu, Đỏm dáng gì chứ? Thập Tam Nhãn dùng cùi trò huyết khuyểu Tài Nhạc Phong, cười vô cùng khách khí Với Quý Đường Đường Còn gái em à, ai chả thích đẹp Không có gì đâu Vậy hay là để mai đi Quý Đường Đường tỏ vẻ mình không được thuận tiện Cũng được thôi Thập Tam Nhãn cũng không nói gì nhiều Quay đầu nhìn Nhạc Phong Phong tử, để mai đi Nhìn Nhạc Phong xoay người đi Quý Đường Đường thở vào một tiếng Vươn tay, đóng cửa lại Mặt thấy cửa sắp đóng lại, bắt trần lại trầm một tiếng. Nhạc Phong không biết từ lúc nào đã quay người lại, nhanh chóng chặn cửa lại. Quý đường đường sợ đến mức hồn viết lên mây, xuyên qua khe hở, nhìn vào Nhạc Phong. Nhạc Phong cười đến là xấu xa. Hôm nay luôn đi người đẹp, nắp bặt nạ thôi mà, dù sao cũng chỉ mất 15 phút, có đúng không? Thập táp nhãn ngay cả người ra, sau khi hồi hồn vội vang chạy tới kéo anh. Phòng tử, làm cái gì vậy?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 Bây giờ cô ta mới dần dần trở nên thành thật hơn được một chút. Lúc bấy giờ lại nói sau khi hóa trang như vậy nên cô xoài gương con chẳng nhận ra mình nhạc phong rút cuộc nhận ra bằng cách nào. Cô nhìn nhạc phong một cái rồi sau đó mới bắt đầu lên tiếng gỡ mặt nạ trên xuống rũ mí mắt dùng bụi bàn tay chùi hết dịch nhờn do mặt nạ để lại. Thập tàm nhãn mới đầu không nhận ra cô cho đến khi cô buồng tóc xuống thập tàm nhãn mới giật mình Cô không phải là cô gái cắm trội kia sao? Không nhắc đến trội thì thôi. Vừa nhắc đến, cơn tức của nhạc phòng lại bốc lên. Đương nhiên không chỉ có tức, cùng với đó còn có sự sùng sướng hả hê tràn trề. Đấy mới gọi là quả báo tới nhanh. Nhóc còn nhà cô, lúc cắm trội không phải rất ngoan độc hay sao? Cứ vệnh váo nữa đi, trò ra ra xem nào. Thầm Tâm Nhãn không nhìn được mà vui vẻ. Trùng hợp như vậy sao? Là cô muốn bán ngọc sao? Thôi đi, cô ta ư... Bán ngọc cái gì chứ, bán cá cũng không đủ trình độ. Nhạc Phong cười lạnh, lừa đảo toàn tập. quy đường đường vẫn chưa lên tiếng, trong lòng đã mắng chửi Nhạc Phong, đến máu chó ngập đậu. Cũng không hiểu tại sao, thập tâm nhắn rất ngư mắt với cái vẻ phách đối của Nhạc Phong, công tự chủ mà đứng về phép quý đường đường. Ai yêu, oán khí không ít nhỉ, cô gái này sao lại là lừa đảo được chứ? Lừa cậu à, là lừa tiên, lừa tình của cậu, hay là lừa thân của cậu? Câu này quá ư là mạnh bạo, Nhạc Phong bị chị ta làm cho nghẹn hỏng cả đường ngày, không kịp phản ứng lại. Sau khi hồi hồn, thực sự chỉ hẳn không thể cắn chị ta hài phát. Họ thầm kia, chỉ có phải phụ nữ không đấy. Công phu bỏ đá xuống giếng của quý đường đường cũng chẳng hề thấp. Cô họ khàn hài tiếng, liếc mắt nhìn Nhạc Phong từ đầu đến chân một lượt, giống như cần đỏ đồng đếm cài trắng ngoài chợ. Cuối cùng tựa như chán ghét buồn một câu, tôi cũng đâu có hiếm lạ gì. Nhạc phong vì một câu này của cô làm trong nghẹn đến mức trợn trừng hai con mắt. Thật tăng nhãn dù sao cũng từng lăn độn giữa đám đàn ông. nó chuyện mạnh bạo cũng nằm trong dữ liệu của anh. Nhưng quý đường đường vậy mà lại có thể kẻ tung người hứng với chị ta. Ngâm lại hai lần gặp quý đường đường cô đều đang phiêu bản bên ngoài. Chắc là khán giả, kinh nghiệm, từng trải bao gồm cả ra mặt gì đó cũng đã luyện ra hết rồi. Không thể đánh đồng cô với những cô gái ngầy thợ động một tí là đỏ mặt được.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 Quý đường đường cười vô cùng khiêu khích nhìn Nhạc Phong, cười đến mức khiến Nhạc Phong hận không thể đấm cô một cái. Sao lại mất trí nhớ chứ? Thầm tam nhạc đứng bên cạnh, nghe mà cơ mặt giật giật, hiếm khi Nhạc Phong có thể nhẫn nhịn được như vậy. Quý đường đường tên này là khiêu khích rõ ràng, vậy mà cậu ta vẫn có thể nói đùa theo được. Quý đường đường trả lời rất nhanh, vì bị lừa đựng đá vào đầu. Nhạc Phong nhìn cô can đưa ngay, bật ra hai chữ qua kẽ rằng. Vô sỉ, đúng vậy, con lừa ấy thật vô sỉ, nhưng mà đá cũng đã rồi, tôi cũng không thể so đo với nó được, có đúng không? Quý đường đường cười rạng rỡ, trong bắt tràn gặp vẹt hào hùng của đợn chết không sợ nước rồi. Thật tâm nhãn bắt đầu thấy thương hại cho Nạc Phong, dù sao cũng đã người phè mình, bị người ta bắt nạt một tí thì cộng sao. Nhưng bắt nạt đến tình cảnh thế thảm thế này, giờ cô có chút không nỡ. Phòng tử, tôi xuống xem anh bạn kia của cậu một chút. Hai người cứ từ từ nói chuyện đi nha. Hạ thủ nhẹ tay một chút cũng được. Chuyện này cũng khó nói lắm. Nhạc phong âm u mà đáp. Cơn tức lớn hạ thủ không biết nặng nhẹ. Sợ đã sẽ giết chết cổ ta. Tôi không nói cậu Thập tăm nhạn nhìn quý đường đường. Tôi đang nói với em gái này đây này. Hạ thủ nhẹ một chút. Mấy cỏng sườn này của phòng tử sợ là không đủ để cô dắt răng đâu. Hóa ra là tự mình ra vẻ ngầu lại thành trò cười. Nhạc phong tức đến nín bạch. Quý đường đường vì cười một tiếng, cật đầu với thập tam nhạn. Được rồi. Cho đến lúc gần đi, thập tạm nhạn vỗ vỗ vai của nhạc phong, ghé lại bên tay ta thẩm thị. Cổ trong này ăn mềm không ăn cứng, mách cho cậu chút sách lược này phong tử đi theo đường lối mềm dẻo đi. Âm thanh không lớn không nhỏ, bảo đảm quý đường đường tuyệt đối có thể nghe được. Khóe miệng của nhạc phong co giật, ai cần chỉ phải dạy. Thập tạm nhạn này, chuyện trị đến hạ bệnh,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 Lúc ở dưới lầu nó chuyện tử tế với cô Thì cô cũng sẽ cười dịu dàng Nhạc phòng nhớ lại những lời đầu trọc nói Cuối cùng lúc ở cả lại Quả nhiên bị anh ta đoán trúng Khi gặp một lần nữa Quý đường đường đã dùng trăm phương nghìn kế Để tránh mặt anh Xem tình hình bây giờ Phải có một người xuống trước nước Mà căn cứ vào một loạt những biểu diện Tới hôm nay của quý đường đường Đầu tiên là cắm trội Sau đó lại đắp mặt nạ giả vờ Tiếp nữa lại không ngại luyền thuyền tự bồi xấu bản thân mình. Nhà phong thở dài trong lòng, thật tam nhãn nói không sai, đúng là phải đi theo đường lối mềm dẻo. Con người của quý đường đường, nếu muốn cưỡng ép, hoài chuyện, thì từ miệng cô còn khó hơn lên trời. Nhưng nếu quan hệ giữa hai người dịu bớt, trung tụng hòa hợp, thì chuyện ở can lại kiểu gì cũng có một ngày, anh có thể rõ ràng. Tự như đêm hôm ấy, quý đường đường cũng đã chuẩn bị nói với anh điều gì đó. Nếu không phải vì sự xuất hiện đột ngột của Miêu miêu và Vũ Mi, nếu không phải sau đó lại xảy ra chuyện bất ngờ. Trong lòng anh nghĩ vậy, mặt lại không biểu lộ gì khác thường. Bước hai bước về phía quý đường đường, về mặt cô đầy sự cảnh giác có gì đứng xa xa mà nói. Nhạc phong nhìn cô, mất trí nhớ đúng không, uống thuốc chưa? Rồi, thuốc gì? Tam cầu vị thái, viên sủi, centrum trùm, charitinin, tư đạt thư, quý đường đường khó chịu. Cô vốn đính lôi cả ô OK Bạch Phượng Hoàng ra, sau lại nghĩ đây hình như là thuốc chuyên dùng cho phụ nữ, đành trợn mắt nuốt trở lại. Tạm vị cửu thái là thuốc trị đào dạ dày, viên rủi sen trung chuyển cung cấp vitamin, carretinin là thuốc trị viêm vũi, tư đạt thư là thuốc trị đào dạ dày. Nhạc phong thực sự là sở cóc sở cười, vốn còn đính nhẫn lại, tiếp mấy chiều với cô, nghe cô trợn mắt nói mò, lôi cả mấy thứ linh tình vào, trút cuộn không nhịn được mà buồn cười vườn tay vò vò mái tóc của cô. Đường đường, cô có bị bệnh không đây? Hạ bệ tôi trước mặt người khác thú vị lắm phải không? Tôi với cô có thủ oán gì hả? Thấy tôi đến quay đầu bỏ chạy, đến nhìn cũng không muốn. Tôi sẽ cắn cô hay sao? Tôi có nói là sẽ gây phiền phức cho cô không? Cô ăn đạn phải không? Lại còn lừa đá vào đầu nữa chứ? Nhọc còn nhà cô cũng có tài đấy. Cô có tinh thần thế này, sao không đi chấm khủng bố đi? Quy đường đường bây giờ hơi ngẩn ra, Mặt nhất thời cứng đỡ Không biết nên banh mặt hay là nên cười Nhạc Phong giúp cô trình lạm mái tóc Bị vỏ cho dối Được rồi, đừng banh mặt nữa Cô đâu phải là loại mặt đuối băng lãnh Diễm cao quý đầu chư Bình thường chút đi sàn nào Quý đường đường không phát cáu nổi Trên thực tế từ đầu tới cuối Cô cũng không giận dỗi gì Nghĩ đến sự càn quấy của Nhạc Phong Lúc ứng phó với cô cả buổi tối Tự mình cũng cảm thấy buồn cười Lại có chút ngợn ngùng Dừng một chút bèn vươn tay đền trình lặp đầu tóc. kiểu tóc đều bị anh nàm hỏng hết cả rồi. Đã chịu nói chuyện tử tế, cục diện bế tắc này coi như đã thông thoáng Nhạc phong thở vào một hơi, bản thân cũng cảm thấy nhẹ nõm không ít. Nhìn kỹ cô một chút, tóc đã dài hơn, người lại gầy đi một ít. Bỏ qua một màn, bị cô chọc tức khi nãy. Thì thật lòng mà nói, nhìn tới cô thực sự vẫn rất vui. Dù sao tỷ lệ vô cùng, vô tình gặp được như vậy cũng rất nhỏ. Không ẩm ý, không náo loạn nữa. Nhất thời lại không biết nói gì. Đừng một lúc, nhạc phong sang hai tay. Lại đây đường đường, xa cách gặp lại, cho tôi ôm một cái coi nào. quy đường đường, lúc bây giờ ném cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ. Thôi đi, có thể thu hồi đường đối mềm dẻo của anh lại được rồi đấy. Nhạc phong trưởng cô, cái gì mà đường lối mềm dẻo? Tôi đây là thông lệ quốc tế. Cái ôm thể hiện cho sự hữu hảo. Cô có thể đừng có mặt lấy giả tiểu nhân đen tối của cô, Mà đo lòng quân tử quàng bình lỗi lạc của tôi được không Quy đường đường không hề nhượng bộ Đừng có mà bồi dấu chữ quần tử được không Năm mà cũng trúng đạn Nhạc phòng tức không chịu được Vườn tay kéo qua Trực tiếp ôm kiểu còn gấu Tóc của cô mới khổ được một nửa Mùi vị trên người rất dễ chịu Chứ không phải thứ mùi nước hoa hay người thấy trong sầu diện tối Cái ôm ấy tự nhiên mã máp hơn tưởng tượng rất là nhiều Nhạc phòng nhất thời Có chút không nỡ buồn tay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 Mùa đông ở Can Hải quá lạnh, âm hai mươi mấy độ, lão màu tử chạy về phía nam sống qua mùa đông rồi. Nhạc Phong chật nhớ ra chuyện gì. Có lần gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy còn đắc đến cổ đấy. Này đường đường, lặn nữa gọi điện cho Mao Ca đi. Gọi điện sao? Nói cái gì đây? quy đường đường do dữ một chút. Đầu tiên cô đừng nói gì cả. Nhạc Phong cười xấu xa. Trời ngay mất kiện nhẫn, cùng mấy giả ma. Cô nói, Mao Ca, em là đường đường đây em đang ở cả nại thạch quá anh học theo giọng điệu âm ù mà quái quê Đường Đường cười đến đau cả bụng sao lại xấu xa như thế cờ chứ do anh ấy sợ thì làm sao nhạc phong cũng cười dọa được mới hay đúng rồi thế ba lô của cô ở dưới quầy vừa mới tới hả quê Đường Đường gật đầu đến cổ thành không có chuyên bày thẳng phải chuyển xe khách thế đã ăn cơm chưa quê Đường Đường lắc đầu đặt đưa u bắt mì là xong Thôi, còn ăn mì gì nữa? Nhà phong quyết định thay cô. Đến đây tôi coi như là một nửa chủ nhà, phải công nghĩa vụ bởi cô bữa cơm chứ, coi như đón gió. Sao anh lại coi như một nửa chủ nhà? cái tìm quý đường đường đập thịt một tiếng, trông anh có vẻ rất thân với bà chủ, quen nhau sao? Quen chứ, bạn trên đường hồi trước, tôi gọi bằng chị. Quý đường đường ử một tiếng không nói gì nữa. Vậy cô thay đổi đi, tôi chờ cô ở dưới lầu nha. Nhạc Phong xoay người mở cửa. quy đường đường chợt gọi anh lại. Này! Sao thế? Nhạc Phong thấy lạ. Chuyện đó... Quý đường đường cắn cắn môi. Vừa nãy sao anh nhận ra được? Vừa nãy sao? Nhạc Phong nghĩ một lúc mới nhận ra là cô đang nói đến chuyện bối tóc, đắp mặt nạ. Sao nhận ra được vậy? Quý đường đường thực sự tò mò. Đến tôi xoài cường mà còn không nhận ra được. Muốn biết không? Muốn chứ? Nhạc Phong cười xấu xa anh ghé mặt lại gần quý đường đường chỉ chỉ mặt. Hồn một cái, hôn một cái rồi tôi sẽ nói cho cô biết. Quý đường đường trừng anh, nhạc phòng chợt đắc ý, tôi đây coi như là bảo vệ quyền lợi tài sản trí thức, không thể không có tí lợi lộc nào mà lại đi nói cho cô biết được, có đúng không? Quý đường đường hừ một tiếng xoay người, bước đến cảnh bàn, xem một tờ giấy nhắn, cuối người viết mấy chữ, quay lại đưa cho nhạc phòng. Này, nói cho tôi biết đi,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 Sau đó hắn giọng nói Làm sao nhận ra ấy hả Tiểu mế qua tìm tôi Nói là có một mỹ nữ muốn bán ngọc Tôi lắm mồm hỏi một câu là ai Cô bé nói tên là Quý Đường Đường Trước khi sắc mặt Quý Đường Đường biến đổi Nhạc Phong vỗ vỗ vai cô Màu thầy quần áo đi nha Chờ cô dưới lầu đấy Thật ta nhãn đang đứng trước quầy Nói chuyện với Tiểu mế Nghe trên đầu có tiếng vang Bèn ngần đầu lên nhìn Nhạc Phong vô cùng đắc ý Nhớn mẩy với chị ta Thập Tâm Nhãn hít một hơi lạnh. Xong rồi, xong rồi, lại bị phong tử thu phục rồi. Đúng là tài họa. Trong lúc nói, thì Nhạc Phong đã bước xuống. Thập Tâm Nhãn nhìn anh có vẻ như là định đi ra ngoài. Đi đầu thế? Đưa người đẹp ra ngoài ăn cơm. Thập Tâm Nhãn trừng anh. Bên ngoài còn đang vừa đấy phòng tử. tán cái cũng không cần phải vội vàng nửa đêm canh ba như thế này. tán gái cái gì chứ? Nhạc Phong sửa lại. Người ta đi đường đến đây vẫn còn đói bụng. Tôi bời cô ấy ăn cơm, hợp tình hợp lý. Thật tâm nhãn không nói gì nữa. Sau lưng lại văng lên một giọng nói ủ quán. Tiểu Phong Phong, anh cũng chưa ăn cơm đây này. Gia gà gia vịt của Nhạc Phong nhất thời nổi đầy người. Anh nhìn theo hướng tiếng nói. thân côn không biết từ lúc nào đã ôm bình nước rôi đứng trong khoảng tối ngoài cửa. Thật sự trồng hệt như cổ hồn dã quỷ. Nhạc Phong tức giận, không phải đã bảo anh đừng chạy ra ngoài dọa người khác rồi hay sao? Nước sôi không ra, không dùng được. Thần Côn đáng thường nhìn anh, lại cường điệu thêm một lần. Anh còn chưa được ăn cơm đấy. Nhà Phong nhìn anh ta khoảng 2 phút. Anh không biết từ úp mì mà ăn sao. Dù sao, cậu cũng định đường người đẹp ra ngoài ăn cơm đi mà. Đưa anh đi cùng với. Thần Côn vì một bữa cơm mà cuối mình. Nhà Phong trả lời rất dứt khoát. Tự quay về mà nấu mì đi. Thần Côn bây giờ vô cùng buồn bã. Anh và người đẹp thì có gì khác nhau. Trừ chuyện không đẹp bằng người ta ra, đó chỉ là vấn đề của một tầng da thôi mà. Cậu ta có nội hàm bằng anh không chứ? Có từng trải bằng anh không chứ? ngẫm thấy anh đây trong vòng 20 năm đi khắp đại giảng Nam Bắc, vì tìm thăm dò đủ loại sự kiện huyền bí khắp nơi, đã đủ để mở một khoa làm chủ nhiệm khoa ở đại học rồi. Tiểu Phong Phong, không phải anh chém với cậu đâu, cậu chỉ cần ăn với anh một bữa thôi, tuyệt đối bằng 10 năm đọc sách thầm tắm nhạn lần đầu tiên nếm mùi là nhãi điển biến của thần côn, con người suýt chút nữa rớt ra ngoài. Nhà phong thở dài, dùng tay đỡ đầu, lại nữa rồi. Thần côn đang nói vui vẻ, bên cạnh chợt có người chọc chọc bả vai của anh ta. "Này, anh thực sự hiểu biết những chuyện đó sao?" Thần côn không đường được, có người đột nhiên lại xuất hiện ở bên cạnh, sợ đến mức run bắn cả người. Bình nước rồi khỏi tay, mắt thấy sắp rơi xuống đất, quy đường đường vươn tay chụp lấy. Kịp thời bắt được bình nước sôi ấy. Cô tò mò nhìn thần côn. Anh thật sự hiểu biết những chuyện huyền bí kia sao. Thần côn đỡ ra nhìn cô. À, ừ. Quý đường đường ổ lên một tiếng. quan sát anh ta trên dưới một lượt. Quay đầu nhìn Nhạc Phong. Nhạc Phong, đưa anh ấy đi cùng đi. Mà anh ta theo làm cái gì chứ? Tuy nói ra phải ăn cơm với quý đường đường cũng chẳng phải để nói chuyện yêu đường gì đó. Nhưng Nhạc Phong, bản thân thật lòng cảm thấy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 Nhạc Phong chỉ cảm thấy đại não trống trơn trong nhánh mắt. Thế này là có ý gì? Cho anh ta đi tảo bay giấy ngay tại chỗ sao? Từ khi biết suy nghĩ đến giờ, hình như đây là lần đầu tiên thì phải. Hơn nữa kẻ địch lại còn là thần côn. Nhục nhã, quá nhục nhã. Giả thịt trên mặt Nhạc Phong co rút hồi lâu, đường ngay trời công hồi hồn lại được. Thập tàm nhạn đứng bên cạnh cũng hít khí lạnh điền tiếp. Cô đã phải nhìn quý đường đường với cặp mắt khác xưa. Vừa nãy còn tưởng lại công một thiếu nữ ngu ngốc nữa, quỳ gối trước dấu quần quân đội của Xem ra đúng là mình đã phán đoán sai rồi, vì thần côn mặt đá Nhạc Phong không vị nặng đây, cấp độ này kịch trần rồi đây. Về phần người trong cuộc là thần côn thì đã cảm động đến mức lệ nóng quanh tròng, người đẹp, em thần có giác ngộ, em chính là hồng phất tinh, mặt biết em chính là hồng phất, tình mắt biết anh hào trong truyền thuyết đây mà. Lửa tiếng sau Một nhóm ba người ngồi trong quán đổ nướng nổi tiếng ở Cổ Thành. Vì đang mưa và trời cũng đã muộn Trong quán chỉ còn hai ba bàn khách. Ông chủ kê sát nướng dưới mái hiên. Khói trắng bốc lên, hòa vào trong bàn mưa. Nhà phong cầm đôi đũa dùng bột lần trên bàn. Nhàm chán khua quả khua lại. Thỉnh thoảng tức giận nhìn hai người trước mặt. Kể từ lúc ra khỏi cửa. Cái mồm kia của thần côn chưa từng khép lại bao giờ. mà là bà là mãi khổng ngớt. Xem tình hình không dùng hết những thứ đã tích lũy trong hai mươi mấy năm qua ra, thì tuyệt đối sẽ không cầm miệng. Quý đường đường lại càng khiến người ta tức giận. Cô không những rất phối hợp mà còn lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào mấy lời góp ý. Mỗi lần góp ý đều khiến thần côn hừng phấn giống như bị đánh tiết gạ. Vậy là hai người mới gặp mặt chưa đầy đửa giờ đã trở thành người có chung sở thích, tri âm, bá nha và tử kỳ. Đề tài này thì có gì mà thú vị chứ? Nhạc phòng còn nghĩ nát óc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 Anh ta còn đầy vẻ xin lỗi, cười cười với quý đường đường, giống như phụ huynh đang giải thích với người ngoài về đứa con không hiểu biết của mình vậy. Tiểu Phong Phong nó vậy đấy, anh đã bảo nó đọc nhiều sách vào rồi, đúng là vô văn hóa. Cuối cùng anh ta còn mưu đồ, gạt nhạc phong qua một bên. Hay là Tiểu Phong Phong này, cậu qua bên kia ngồi đi, dù sao cậu con nghe cũng không hiểu. Bây giờ sắc mặt của nhạc phong sành mét, anh đi ra ngoài tìm chủ quán. Chỉ thì ông ta tiến hành xử lý đặc biệt với xiền thịt của thần côn. Đúng rồi, chín bà phần là được. Anh ta thích ăn đổ sống. Mấy xiền thịt nướng xong trước này rút cuộn cũng cắt đứt sự đài nhài của thần côn. Anh ta vừa đón lấy khay thịt vừa thay nạ. Nhanh thế sao? nay tiểu đường đường, anh bổ sung năng lượng tí đã. Lát tựa nói tiếp nha. Quy đường đường bị biệt danh mà thần côn đặt cho cô, làm cho cô nghẹn nửa ngày, không nói ra lời. Thần côn cắm cúi ăn thịt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 Chẳng phải là vì muốn nghe kể chuyện sao Đã cầu cạnh người ta thay độ đương nhiên là phải khách khi một chút Quy đường đường trái lại rất thoải mái Dù sao thần cô nuốt được là ok rồi Vậy có thể dùng giả bộ như thế được không Ánh mắt có thể bình thường một chút được không Chúng ta có thể tỏ ra tự nhiên một chút được không Quy đường đường suy nghĩ một chút Sau đó lắc đầu Thế không được Tôi sẽ phải cười mất Nhạc phong im lặng Cuối cùng tặng cho cô hai chữ giả dối Quý đường đường không tán thành, tối thế này gọi là chủ và khách đều vui, cả nhà vui vẻ. Lại còn dùng cả thành gữ nữa chứ. Nhạc Phong đang tức bốn cốc cho cổ một cái. Mới giờ tay lên, di động trong túi ngực lạnh đổ chuông. Nhạc Phong vừa lấy di động vừa đe dọa cô, chở lặt nửa tính sổ với cô. Giờ di động ra trước mặt, nhìn cái tên đang nhấp nháy. Trên màn hình, Nhạc Phong bỗng trầm mặt. Quý đường đường tò mò liếc một cái, sau đó cười xấu xa. Miều miều đây à?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 Miều miều ngập gần một lúc lâu mới mở miệng. Trời đang mưa phải không? Ừ, trời đang mưa. Nghĩ chắc miều biểu có thể là nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài. Nhạc phong gần đầu nhìn mái huyên. Ở chỗ em không mưa sao? Không, tiết trời ở đây rất đẹp, chỉ hơi lạnh thôi. Vậy mặc nhiều thêm một chút, đừng để bị cảm. Miều biểu bỗng cười lên ở bên đầu bên kia. Hỏi thăm bạn anh, họ nói anh không có ở đó. Em biết ngay là anh đã đi chơi nơi khác.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 Sao anh lại là phiền phức được? Nhạc Phong hít sông một hơi. Chuẩn bị đến đâu rồi? Xong cả rồi. Chiều nay vừa thử áo cưới. Nhạc Phong chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Cứ tiếp tục đối thoại như vậy. Anh thực sự không chống đỡ nổi. Vậy là được rồi. Miêu miêu, chúng ta điền lạc lại. Nhạc Phong, em thử hai bộ áo cưới. Một bộ hở vai, một bộ ở chữ V khoét sâu. Em không quyết định được. Anh nói bộ nào ổn hơn. Nhạc Phong chỉ cảm thấy mắt cay xẻ, anh vườn tay ấn lên mắt, hở vai đi, em đẹp mà. Nhưng vị hôn phu của em thích bộ, có cổ chữ V sâu. Vậy nghe anh ta đi, anh ta thấy đẹp, ti hành là đẹp. Nhạc Phong đang nói, bỗng bị ai đó kéo một cái. Quay đầu lại, nhìn là quý đường đường, trừng anh một cái. Đừng có tập trung thế có được không? Sắp đứng ra giữa trời mưa rồi kìa. Nhạc Phong bấy giờ mới phát hiện, nửa vạn áo đã ướt đẫm. Anh định cười với cô. Ra mặt lại như cứng đở, không tài nào cười nổi. Quý đường đường là đang định ra ngoài mượn chủ quán giấy bút. Thoàn liệp thấy nửa người nhạc phong đã chìm trong mưa, mới kéo anh quay lại. Vốn còn đang định trêu anh ngọt ngào quá mức, lúc nhìn đến mặt anh lại cảm thấy vẻ mặn không đúng. Nhạc phong dường như cố ý muốn tránh khỏi ánh nhìn giỏ xét của cô. Lúc bị mắt rũ xuống, trong ánh mắt có gì đó chớp chớp để một cái. Quý đường đường theo bản năng bật tốt lên. Anh sao vậy? Nhạc Phong còn chưa kịp trả lời, trong điện thoại di động lại vong lên giọng nói của Miều Miều, bên cạnh có bạn gái sao? Ừ, là một người bạn thôi, Miều Miều cười khẽ lên một tiếng, em biết ngay là anh đi đâu cũng không thiếu con gái bên cạnh. Nhạc Phong, anh đưa điện thoại cho cô ta đi, em nói với cô ta mấy câu. Nhạc Phong sừng sốt một chút, em nói gì với cô ấy, em đâu có quen cô ấy. Quy đường đường cũng thấy lạ, cô ấy muốn nói chuyện với tôi sao? Nhạc Phong bây giờ theo bản năng cảm thấy yêu cầu của Miu Miu rất kỳ quái. Nhưng Miu Miu ở đầu bên kia rất cố chấp. Mà quý đường đường bên này cũng rất thản nhiên. Vậy nói mấy cầu cũng được. Này Nhạc Phong, thật ra thì ở cả nại tôi cũng từng gặp qua cô ấy một lần mà. Chứ biết chừng cô ấy vẫn nhớ tôi đấy. Điện thoại đến tay không đợi cô tự giới thiệu làm quen với Miu miêu Bên kia đã hỏi cô. Nhạc Phong khóc sao. Quý đường đường sợ hết cả hồn. Thanh thật mà nói Vừa nãy cô thấy mắt của nhạc phong có gì đó chớp lên, trong lòng cô đã ngỡ ngỡ. Nhưng cho dù thế nào thì lời dạo đầu của Miêu Miu vẫn khiến cô kinh ngạc. Quý đường đường nhất thời không biết trả lời thế nào, đành phải ẩm ử một tiếng. Miu miêu cười kém một tiếng, tôi hỏi anh ấy tôi nên chọn bộ áo cưới nào. Quý đường đường lại hiểu lầm hai người sắp kết hôn sao? Anh ta cảm động phát khóc sao? Là tôi sắp kết hôn không phải với anh ấy. Cái gì? Cái gì? Quý đường đường ngây người một hồi đầu Bây giờ mới nhận ra nửa năm ngắn nguồn Đã thay đổi bất ngờ Hai người chia tay rồi sao Lúc nói đến hai chữ chia tay Cô cố ý xoay người quay lưng về phía nhạc phong Hạ giọng thật thấp Miều biều cười quái gì Chúng tôi không chia tay Thì đầu đến lượt cô Quý đường đường sừng rốt khoảng 1-2 giây Cuối cùng cũng hiểu tại sao Miều biều lại bắt nhạc phong đưa điện thoại cho cô Té ra đã tưởng cô là tình mới của nhạc phong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 Không cần phải nói hết, cuộc đối thoại giữa những người cùng giới, Quy Đường Đường tin đã Miêu Miu có thể hiểu được. Miu Miu quả nhiên hiểu được, Nhạc phòng nói sao thì cũng đã là bạn trai của tôi một thời gian dài. Tôi hỏi anh ấy thì mắc mớ gì đến cô? Quy Đường Đường tức đến rùn rảy cả tay. May mà cô không phải bạn gái kế nhiệm của Nhạc Phong. Nếu người nghe điện thoại thực sự có giày dừa với Nhạc phòng thì chẳng phải sẽ bị Miu Miu làm cho tức điền đến hay sao?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 Sau đó cô ta cười vô cùng khách khí với cái điện thoại. Cô vừa mới nói, hỏi nghe cái gì nhỉ? Chọn áo cưới đúng không? Có những kiểu nào? Cũng không biết miều miều đã đáp gì ở đầu bên kia. Quý đường đường hết sức thần thiện. Vấn đề này cô không nên hỏi anh ấy, cô nên hỏi tôi đây này. Cô vừa nói vừa di chuyển lại gần phía giá nướng. Chắc mầm nhạc phòng không nghe được rồi. Cô mới nhanh chóng cuối người xuống, hạ thấp gióng vô cùng ác độc. Hở vai không hợp đâu, vì vai cô bị sụp Cổ chữ về khoét sâu cũng không hợp bởi vì ngực cô bị nép. Hỏi tôi ấy hả, bikini là thích hợp nhất. Nói xong, cô nhanh chóng nhấn nút ngắt của gọi trong lòng Hà hê miễn bản. Đang tỏ ra dưng dưng đắc ý như vậy. Bản thân của quý đường đường gần đầu đã đối diện ngay với một gương mặt. Quý đường đường sợ bắn cả người. Nhìn kỹ mới thấy, hóa ra là chủ quán. Đang cầm giấy bút cô cần trong tay. Nhìn cô tưởng như nhìn người ngoài hành tinh. Chắc là bị nghe thấy cả rồi Cảm giác bị người ta bắt quả Tăng tại trận Dần lên ồ ạn Quý đường đường vô cùng lúng túng Cô cười ha hả Bác xem Cháu cũng bị ổi thật Chủ quán không nhìn được cười Đưa giấy bút cho cô Nhạc phong tiến lại cầm lấy dì động Nói cái chuyện gì vậy Cũng cũng không có gì đâu Quý đường đường vừa nói vừa nhìn Cái dì động trong tay nhạc phong Chỉ sợ biểu biểu gọi lại Đổi trận đôi đến gì đó Cũng mày cô ta không gọi đến nữa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 Trời trò gì thế? Trên một trò vô cùng hay, vô cùng trí thức, thần con vui sướng rạo rực. Quy đường đường xé giấy thành 3 tờ, mỗi tờ viết mấy chữ lên trên, sau đó gặp lại. Thần con vừa nói, cho dù là một thứ mới nhìn vô cùng bình thường, anh ấy cũng có thể kể ra được những gì đằng sau nó. Có thể là một mầu chuyện ma quỷ, hoặc là một công dụng đặc biệt. Anh ấy bảo tôi tìm mấy tờ giấy, tùy tiện viết mấy thứ lên, trút trúng thứ nào thì anh ấy sẽ kể về thứ đó. Vừa nói vừa cầm ba màu giấy trong tay tùng lên bàn. Nào, chọn một cây đi. Thần Côn tiện tay bốc một tờ mở ra, sau đó rời ra cho Nhạc Phong và Quý Đường Đường xem. Chuồng. Quý Đường Đường cười lên, bốc trúng chuồng rồi, vậy kể đi. Cô đẩy đổ trên bàn sang một bên, dọn sạch sẽ đi nào. còn sẽ kể chuyện nữa chứ. Động tăng hơi mạnh, mấy chiếc khay từ chỗ Nhạc Phong rời cạch xuống đất. Quý Đường Đường thè đới một cái. Nhạc Phong trừng mắt nhìn cô cuối người xuống nhặt. Đục cuối người xuống, tay hai bầu giấy còn lại cũng bị rớt ở bên cạnh. Trái tim của Nhạc Phong bỗng đập thịt một tiếng, không hiểu tại sao lại vườn tay nhặt hai bầu giấy kia lên. Lúc đứng dậy, Quý đường đường chống hai tay lên mặt bàn, nâng cằm, đang nhìn thần côn. Kể bọn em nghe đi, chuông có chuyện gì kỳ bí? Nhạc Phong nhìn gương mặt bên của Quý đường đường, lồng bi của cô kẽ chớp lên mấy cái, canh bồi thoáng cong lên, tự hồ như đang lơ đáng, liếm mồi một cái. Trong đầu nhạc phong, bỗng nhảy ra một cảnh tượng. Đó là khi còn ở cả nại. Có một buổi tối, Mau Ca nói quý đường đường vào hẻm núi vẫn chưa thấy vẻ. Bảo anh và đầu trọc mau đi tìm. Bọn họ tìm đường ngay trời mới nhận được điện thoại của Mau Ca. Lúc vào quán trọ, thì gặp quý đường đường đang chạy lên lầu. Sau khi đi theo lên, anh nghe được tiếng chuông. Đầu dường quý đường đường có treo một chiếc chuông gió. Nhạc phong cục mắt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 Nhạc Phong vốn đã không có hứng thú với trò kể chuyện của thần côn, nghe thấy đỉnh ngữ rất dài rất dài, như vậy càng vắng hết cả đầu. Vậy anh không biết tóm tắt lại sao? Quy đường đường vậy mà lại nạt anh, không muốn nghe thì anh về đi, tôi cũng đâu có giữ anh lại đây. Còn đọc thối tha này đúng là cùng một ruột với thần côn. Nhạc Phong tức điên lên, chỉ muốn cốc cho cổ một cái thật mạnh, cũng mà chủ quán lại bề số thịt nướng còn lại lên, so với cô ta. Mỹ diện thịt nướng này còn đáng yêu hơn một chút. Nhạc Phong Trừng mắt nhìn cùng một cái, vùi đầu chuẩn bị lớp đầy bụng của mình. Chuông, tư này vốn đã rất kỳ bí, thưởng nói với Chuông có chung gọi hồn, Chuồng trấn quỷ, còn có một ý kiến khác, nói rằng vào thời điểm bốn loại quỷ tiết, mùng 3 tháng 3, tiết thành minh, trăng tháng 7, đầu tháng 10, ngàn vàng lần, Chưa có mang theo chuông mà đi đêm. Nếu không, sẽ dẫn về những thứ không sạch sẽ. Tiểu Đường tử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 Nhạc Phong nhàm chán nói, kiểu dáng cũng đẹp, có nhiều người đều lấy chuông gió làm quà tặng. Sao đến anh lại thành kỳ bí rồi, lại còn biến tướng nữa chứ, sao anh không bảo là dị dạng đi? Còn chưa nói xong, quy đường đường đã vỗ bàn một cái, nổi cao với anh. Nhạc Phong, anh xong chưa hả, ở đâu ra mà lắm mồm thế, còn nói nữa, có tình tuần ném anh ra không hả? Nhạc Phong bị cô làm cho sợ hết cả hồn, đường ngày không kịp phản ứng. Sau khi hồi hồn lại, mới cảm thấy mình thực sự là oan ức vô cùng. nay quý đường đường, tôi nghe kể chuyện có thắc mắc, lại không được hỏi à? Thần Côn không có ý kiến thì thôi, cô cáo cái gì chứ thà? Đúng là hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp. Vừa nói vừa cầm một xiên đậu phụ nướng lên, vừa ăn vừa hung dữ nhìn cô. Cô ý kiến răng kèn kẹt, rất có cảm giác như đang mai sao để thịt hèo thịt dề. Thời khắc bấu chốt, Thần Côn vẫn đứng về phía người nhà của mình. Ai ra, tiểu đường tử hiếm khi tiểu phòng phòng lại hiếu học như vậy, cứ để cậu ấy nghe một chút đi. Chủ trò đã lên tiếng, quý đường đường cũng không tiện đuổi người đi, trừng mắt nhìn nhạc phòng một cái cho xong việc. Tiếng kiểu của chuồng gió đúng là rất dễ nghe, nhưng hai người nghĩ xem, phải có gió thổi thì mới kêu đúng không? Thần con khoa tay búa chân miêu tả gió thổi, lúc không có gió thì chuồng gió hành là không thể kêu đúng không? Nhưng có rất nhiều chức chuông gió. Lúc không có gió, vẫn bất chợt vàng lên tiếng kêu. Ví dụ như ở nhà, đầu dương trong một chiếc chuông gió, cửa sổ đóng chặt rồi. Đằng đêm hôm, cái chuông gió kia đột nhiên lại kêu lên. Cậu nói có kỳ bí không? Thật côn hạ thấp giọng không thanh, không chậm như vậy. Nhạc phong vậy mà lại bị anh ta đưa vào trong khung cảnh đó. Đặt mình vào hoàn cảnh, người đó mà nghĩ thì đúng là có điểm rợn rợn. Định mắng, anh ta bớt giả thần giả quỷ đi. Lời đến cửa miệng. Đức thần thấy quý đường đường lại nuốt trở lại Sau khi nuốt vào lại buồn nôn muốn chết Tự sĩ và bản thân mình nhát như cái Bà nội cha nó chứ Đúng là sợ con nhóc này thật rồi Cho nên mới có một ý kiến Đó là lúc chuồng gió đột gột vang lên Là con ma quỷ đi qua Hai người nghĩ coi ma quỷ là thứ gì Căn cứ vào phòng đoán của anh Ma thuộc về một loại khí Một loại khí lưu động Một loại năng lượng chuồng gió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 Nhưng có vài người tình trạng của họ lại rất đặc thủ Ví dụ như những người chưa chết Mà linh hồn không hiểu tại sao Lại tiến vào nơi tối tăm kia Người kiểu đó sẽ làm sao bây giờ Phải gọi hồn về đúng không Dùng cái gì để gọi hồn Chuồng gọi hồn Bởi vì tiếng chuông là âm thanh duy nhất Có thể truyền từ dương gian đến cõi âm Nhưng linh hồn đi lạc kia Đang đi lùng tùng dưới âm phủ đột nhiên, đột nhiên Ở dương thế có âm thanh đang gọi ta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 mà bước vào thế giới này không? Loại người siết chặt nắm tay mà bước vào âm phủ như thế này giống hệt như những đứa trẻ mới sinh. Khí rất thịnh, bọn họ có thể ở lại âm phủ rất lâu, mà tư hồn khí này trải qua thời gian dài vẫn không tiều tan sẽ tạo thành ma mà chúng ta vẫn hãy nhắc đến. Tuy là rất nhiều câu chuyện ma đều kể rằng ma hùng giữ ra sao, hại người thế nào, nhưng ca nhân anh lại cho rằng ma thật ra rất đáng thương. Mọi người nghĩ xem,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 truyền từ dương thế đến âm phụ, từ cõi âm truyền đến dương gian, quán khí và vào chuông, lấy một loại ngôn ngữ riêng của chuông, tương tự như mã, mò vậy, để một vài người có năng lực đặc biệt nghe được những gì mà bản thân muốn truyền đạt. Những người này sau khi nghe được sẽ lựa chọn hành động, dùng những cách khác nhau để hóa giải đường quán khí này. Nói đến đây, thần côn dừng lại một chút. Này, hai đứa hiểu được không đây? Anh không đo cho tiểu đường tử, Nhưng mà Tiểu Phong Phong, lý luận ca nhân của anh đây khá là cao thâm, có dính đến bảo toàn năng lượng, thầm ảo trong vật đi học. Tiểu Phong Phong, cậu có hiểu được không? Nhạc Phong hận không thể cầm xiền đứng đầm xuyên gợi anh ta. Già từng đi học, già nghe hiểu được. Quý đường đường bật cười một tiếng, thật ra thì thần cô nói cũng khá dễ hiểu, nhưng thỉnh thoảng lại đề cập đến nghiên cứu của phương Tây rồi cái gì mà lý luận khoa học khiến cho cô cảm thấy rất xoắn não. Tại sao còn lôi cả bảo toàn năng lượng ra gì? Đây chỉ là một loại giả thuyết, giả thuyết của Thần Côn. Thần Côn giải thích với cục hiện giờ chứ có lập luận vững chắc để ủng hộ, nhưng tiểu đường tử, em nên nhớ là rất nhiều người nghiên cứu mới đây chỉ là giả thuyết thôi. Anh đã đặt ra giả thuyết trước, sau đó mới chứng minh nó. Nói cách khác, học thuật thì không làm có biển giới, tầy làm, chung dùng ấy mà. Một lý luận khoa học chính xác thì có thể ứng dụng trong bất cứ lĩnh vực nào cho dù là khoa học huyền bí. Em nói có đúng không? Đúng đúng, quý đường đường vừa gật đầu, vừa vươn tay lấy xiền thịt nướng. Đây chính là câu chuyện về chuông của anh sao? Câu chuyện rất dài, rất dài đấy. Ai bảo đây chỉ là mở màn thôi, thần cồn kích động, anh mới nói qua kiến thức liên quan cho hai đứa một đợt thôi, để hai đứa hiểu được toàn bộ bối cảnh. Vừa nói nghe đến đây, chẳng qua mới chỉ làm mở đầu, nhạc phòng thiếu chút nữa ngất đi. Hóa ra, lão thần côn này cũng thật thà thật đây, rật dài rất dài của anh ta không hề dính một tí hời nước nào. Tiếp theo, anh sẽ chính thức bắt đầu kể chuyện đây. Câu chuyện này, anh đã ghi chép lại rất cẩn thận, anh còn đặt riêng cho nó một câu điều đề nữa, là con gái nhà họ thịnh. Quy đường đường đang ăn vừa nghe đến câu này, tay đột nhiên rùn lên, đầu xuyên nướng vẽ ra một vệt máu ở mùi dưới, mùi sắt tràn ra ở giữa ràng mùi. Bản thân cô cũng không chú ý tới giọng nói của mình đang trùn lên nhẹ nhẹ. Tại sao câu chuyện này lại tên là con gái nhà họ Thịnh? Thần cô không hiểu câu hỏi của cô, mở mịt nhìn cô. Cái gì mà tại sao? Chẳng tại sao hết. Tên là con gái nhà họ Thịnh. Chuyện ma con gái nhà họ Thịnh thôi. Sao em lại thắc mắc như vậy? Từ từ anh sẽ kể chuyện cho em nghe. Kinh thưa quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi xin kính mời tất cả quý vị khán tinh giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo